Các sách nói mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 9 trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy Chương 9 Vận dụng sức mạnh tiềm thức để làm giàu Hãy quyết tâm làm giàu với sự trợ giúp đắc lực của tiềm thức Cách làm giàu khôn ngoan là dựa vào sức mạnh tiềm thức Tham công tiết việc và ra sức tích cớp của cãi Chỉ khiến bạn mất đi cơ hội tận hưởng cuộc sống mà thôi Nếu bạn đang gặp phải những khó khăn tài chính Đang cố duy trì cuộc sống từng ngày Thì có nghĩa là bạn đã thất bại trong việc vận dụng tiềm thức Hướng đến sự sung túc và dư giả Có những người làm việc chỉ vài giờ mỗi tuần Nhưng kiếm được rất nhiều tiền mà không phải dốc sức nhiều Không nên cực đoan rằng Cách duy nhất để trở nên giàu là lao động đổ mồ hôi Đó không phải là lựa chọn hôn ngoan. Hãy làm điều bạn yêu thích với tất cả niềm hân hoan và sự rung động tâm hồn. Sự giàu có thuộc về tâm thức Sự giàu có không đông đếm bằng của cải mà được xác định bằng việc tồn tại một niềm xác tính trong tiềm thức cá nhân. Bạn sẽ không thể trở thành một nhà triệu phú nếu cứ lặp đi lặp lại câu nói Tôi là triệu phú. Tôi là triệu phú. Điều quan trọng là bạn phải xây dựng trong tâm trí, ý niệm về sự giàu có, sung túc và không ngừng nuôi dưỡng chúng trong suốt cuộc đời mình. Phương tiện trợ giúp vô hình Vấn đề thường gặp với hầu hết mọi người là họ không thấy được những phương tiện trợ giúp vô hình. Khi việc kinh doanh sa sút thị trường chứng khoán rất giá hoặc đầu tư bị thua lỗ. Họ dường như bất lực. Sự thiếu tự tin này bắt nguồn từ việc họ không biết làm thế nào để tiếp cận với tiềm thức. Họ xa lạ với kho tàng vô tận bên trong. Một người luôn bị ám ảnh bởi sự nghèo khó, có thể thấy mình xa vào những hoàn cảnh ngặt nghèo. Một người khác, với tâm thức đầy ấp những ý niệm về sự giàu có, có thể có được mọi thứ anh ta cần. Lời nói của bạn có sức mạnh thanh tẩy những ý niệm sai lạc khỏi tâm thức. Và thâu nhận lại những ý niệm đúng đắn Xây dựng ý thức làm giàu Có thể khi đọc chương này, bạn cũng sẽ nói Tôi muốn giàu có và thành công Hãy lặp đi lặp lại lời nói đó với chính mình Trong 5 phút, 3 hoặc 4 lần mỗi ngày Giàu có, thành công Những từ này có sức mạnh hơi sức to lớn Chúng chất chứa sức mạnh nội tại của tiềm thức Cảm giác về sự giàu có sẽ tuôn tràn trong bạn Khi bạn chăm chú vào ý niệm giàu có Cảm giác giàu có tạo ra sự giàu có Hãy luôn lưu giữ điều này trong tâm thức Tiềm thức của bạn giống như một ngân hàng Một thứ thể chế tài chính phổ quát Nó xin lời cho bất cứ thứ gì bạn ký gửi hoặc lưu lại Bất kể đó là ý niệm giàu có hay nghèo nàng Vì thế, hãy chọn sự giàu có Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đi tìm lời giải cho câu hỏi. Vì sao bạn thất bại dù đã quả quyết về sự giàu có? Nhiều người thường xuyên phàn nàn với tôi rằng, tôi đã nói liên tục hàng tuần và hàng tháng rằng, tôi giàu có, tôi phát đạt, mà chẳng có gì xảy ra cả. Tôi khám phá ra rằng, khi họ nói điều đó, họ có cảm giác đang tự lừa dối mình. Một người đàn ông kể với tôi, tôi đã không ngừng quả quyết, tôi thành đạt tới khi mệt mỏi mới thôi. Thế mà giờ đây mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Khi nói những lời đó, tôi biết rõ ràng là nó không thật. Điều đó chứng tỏ những khẳng định của ông ta bị ý thức phản bác và vì thế kết quả sẽ xảy ra ngược lại với lời quả quyết của ông ta. Lời quả quyết của bạn được coi là thành công khi nó mang nội dung cụ thể không mâu thuẫn với nội tâm. Những khẳng định của người đàn ông này làm cho vấn đề thêm tồi tệ vì chúng đã mâu thuẫn với nội tâm của ông ta. Tiềm thức của bạn chấp nhận những gì bạn cảm thấy là thật, chứ không phải những tuyên bố hay những lời lẽ ngẫu hứng. Tiềm thức chỉ chấp nhận ý niệm hoặc lòng tin trong những lời quả quyết của bạn. Tránh xung đột nội tâm Muốn tránh xung đột nội tâm, cách lý tưởng là trước khi đi ngủ, Bạn hãy thường xuyên lặp lại khẳng định thiết thực sau Tôi đang ngày càng phát đạt trong tất cả những lĩnh vực tôi quan tâm Khẳng định này sẽ không khơi gợi sự bất đồng nào vì nó không mâu thuẫn với cảm giác thiếu hụt tài chính của tiềm thức bạn Tôi đã gợi ý cho một thương nhân đang vô cùng lo lắng về doanh số và tình hình tài chính rằng Ông hãy ngồi trong phòng của mình, trở ngang tâm trí và lặp lại câu này nhiều lần Danh thu của tôi đang tăng lên mỗi ngày. Khẳng định đó tạo ra sự hợp tác giữa ý thức và tiềm thức, và kết quả tất sẽ tìm đến. Tiềm thức mang lại lợi nhuận Người mang cảm giác giàu có sẽ càng giàu có hơn. Người mang cảm giác thiếu thốn sẽ càng thiếu thốn hơn. Tiềm thức của bạn luôn thực hiện phép tính nhân với bất cứ điều gì bạn gửi vào nó. Mỗi sáng khi thức dậy, hãy gửi đến cho tâm thức của bạn ý niệm về sự phát đạt, thành công, giàu có và an bình. Lưu giữ những khái niệm này, cố gắng để tâm trí bạn bận rộn với chúng càng thường xuyên càng tốt. Khi được gửi vào tiềm thức, những ý tưởng xây dựng đó sẽ tự tìm thấy đường đi của chúng và mang lại sự thành công cho bạn. Tại sao tiềm thức không được đáp lại? Cũng có nhiều người phàn nàn. Ồ, tôi đã làm thế, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Bạn không gạt hái được kết quả, có thể vì sau khi ngẫm những lời đó, bạn lại dung dưỡng những ý nghĩ sợ sệt. Điều này đã vô hiệu quả điều tốt đẹp mà bạn quả quyết. Cũng giống như việc bạn gieo một hạt giống vậy. Khi bạn gieo một hạt giống, bạn không được lấy nó lên ngay sau đó, mà hãy để nó nảy mầm.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 Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Sự giàu có đích thực Tiềm thức của bạn luôn đầy ấp ý tưởng, nó là một thực thể bền vững trong khi những vật tượng trưng, hữu dụng, cần thiết khác như tiền, vàng, cổ phiếu luôn thay đổi. Điểm tôi muốn nhấn mạnh là nếu bạn thuyết phục tiềm thức rằng sự giàu có thuộc về bạn và rằng nó không ngừng lưu chuyển trong cuộc sống của bạn. Bạn nhất định sẽ có nó dưới bất kỳ hình thức nào. Loại bỏ sự đố kỵ Một trong những lý do cảm tính dẫn đến sự thiếu thốn mà con người thường khó nhận ra, đó là sự đố kỵ. Chẳng hạn nếu bạn thấy một đối thủ ký gửi những số tiền lớn trong ngân hàng, còn bạn thì chỉ có một khoản tiết kiệm soàn xỉn. Điều đó có làm cho bạn đố kỵ Nưu dưỡng những ý nghĩ đố kỵ là tự hủy hoại ước muốn được trở nên giàu có của bạn. Nếu bạn từng thấy khó chịu hay bực tức bởi sự thành đạt hoặc giàu có của người khác, hãy lập tức quả quyết rằng bạn thật sự mong họ được giàu có và hạnh phúc. Điều này sẽ vô hiệu quả những ý nghĩ tiêu cực trong tâm thức bạn, khiến sự giàu có đến với bạn dễ dàng hơn nhờ quy luật riêng trong tiềm thức của bạn. Vượt qua chướng ngại tinh thần to lớn Nếu bạn đang nghi ngờ và phê phá ngay đó là đang kiếm tiền một cách bất lương, thì hãy ngừng ngay lại mối băng hoang đó. Nếu những nghi ngờ của bạn có cơ sở, bạn nên biết rằng, con người đó đang vận dụng quy luật tâm thức một cách tiêu cực. Đến thời điểm thích hợp, tự khác quy luật tâm thức sẽ phản ứng lại với anh ta. Hãy thân trọng khi phê phán người khác. Hãy nhớ rằng, vật cản hoặc chướng ngại cho sự giàu có nằm trong tâm thức của bạn. Giờ đây bạn có thể quỷ bỏ vật cản đó bằng việc nuôi dưỡng tinh thần hòa hợp với mọi người. Đi ngủ với ý niệm giàu có Mỗi đêm hãy thực hành kỹ thuật sau. Lặp đi lặp lại từ giàu có một cách nhẹ nhàng và đầy cảm xúc như một câu hát ru. Hãy ru ngủ bạn bằng một từ duy nhất, giàu có. Kết quả sẽ làm bạn ngạc nhiên. Sự giàu có sẽ ồ đến với bạn. Đây là một ví dụ khác cho sức mạnh thần kỳ của tiềm thức bạn. Điểm lại những ý cần nhớ. 1. Hãy quyết định trở nên giàu có một cách dễ dàng với sự trợ giúp của tiềm thức. 2. Tham công tiết việc và ra sức tích cớ của cải chỉ khiến bạn mất đi cơ hội tận hưởng cuộc sống. 3. Sự giàu có là một xác tính của tiềm thức. Hãy xây dựng trong tâm trí bạn ý niệm giàu có. 4. Lặp đi lặp lại từ giàu có một cách từ tốn và lặng lẽ trong khoảng 5 phút trước khi ngủ và tiềm thức của bạn sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm về sự giàu có. 5. Cảm giác giàu có tạo ra sự giàu có. Hãy luôn tâm niệm điều này 6. Ý thức và tiềm thức của bạn phải thống nhất Tiềm thức của bạn chấp nhận những gì bạn cảm nhận là thật Ý niệm tháng thế luôn được tiềm thức của bạn chấp nhận Vì vậy hãy luôn nghĩ đến sự giàu có và thành đạt 7. Bạn có thể khắc phục bất kỳ xung đột nội tâm nào về sự giàu có Bằng cách thường xuyên quả quyết Tôi đang phát đạt từng ngày trong mọi lĩnh vực quan tâm của mình. 8. Gửi những ý nghĩ phát đạt, giàu có và thành công vào tiềm thức của bạn và tiềm thức sẽ mang lại cho bạn kết quả như ý. 9. Khi đã chú ý quả khuyết điều gì thì sau đó bạn không được tự phủ nhận nó. Việc này sẽ vô hiệu hóa điều tốt đẹp bạn đã xác lập. 10. Sự đố kỵ và ganh ghét là những chứa ngại cản trở dòng chải của sự giàu có. Hãy vui vẻ trước sự thành công của người khác. 11. Chướng ngại cho sự giàu có nằm trong tâm thức của bạn. Hãy lập tức phá bỏ chướng ngại đó bằng cách giữ một tinh thần hòa thuận với mọi người. Không nên lấy tiền bạc làm mục tiêu duy nhất. Hãy quá quyết sự giàu có, hạnh phúc, an bình và thiện chí đối với tất cả mọi người. Rồi tiềm thức của bạn sẽ ban tặng cho bạn những khoản lợi nhuận vô giá. Trong tất cả những phạm vi biểu đạt này Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương chính của quyển sách Kho sách nói.com.vn Mời các bạn đón nghe tiếp chương 10 Bạn có quyền trở nên giàu có